Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có ấy là của anh. Ừ, anh cũng có thể nhớ ra như vậy. Vậy thì anh Triển hãy tự mình giải quyết. Tôi đây còn có một chút việc bận. Tiểu bát à, hãy giáo quái cho tôi đi. Người phụ nữ này còn có nhiều thiếu sót. Tôi sẽ quản giáo cô ấy thật tốt. Trên dô quang có nén sự tức giận, gật đầu với anh chàng kia một cái. Cái gì chứ? Uông bội nhu vội vàng từ trong túi lấy ra một quần số tiết kiệm. Lần này tôi sẽ không yêu cầu các anh giảm giá đâu Uông bộ Nhu Anh thật sự đã nhịn cô đủ nhiều rồi nhá. Em hãy thành thật nói cho anh biết Có phải em thật lòng muốn đi thê tình nhân hay không hả Anh nói xong thì liền cắn răng nghiến lợi Mà cô cũng rất kiên trì trả lời Đúng vậy nha Điều kiện là như thế nào hả Anh tức giận hỏi Là đàn ông Có thể tha thứ cho em tất cả mọi chuyện Có thể vì em tận lực mà làm tất cả mọi chuyện em muốn làm Cô bắt đầu bày ra một khuôn mặt mơ mộng rồi tỉ mị nói Đám phụ nữ đứng bên cạnh Xếp hàng cũng gật đầu đồng ý Bọn họ cũng rất muốn thêm một người đàn ông như vậy Để mà làm bạn Triển dục quảng không muốn để người khác xem kịch vui Vội vàng đè nén tâm trạng bất mãn của mình xuống Với tư thái hèn mọn nói Vậy thì anh có thể đáp ứng Cùng phù hợp với yêu cầu của em hay không chứ Uông bộ nhô làm bộ làm tịch nhìn anh nói Nhưng em muốn màu đỏ Anh cũng rất âm ức Nhưng cũng vội vàng nói Khiến cho khuôn mặt của mình đỏ bừng Của anh cũng là đỏ Nhưng em không muốn Cùng với một người mà người đàn ông có mức toàn vẹn Cô sợ mình sẽ bị người ta bình luận là không giống nha Vậy thì anh lập tức giao ra một phần tài liệu Chúc mừng em nhu, nhu à Bây giờ em đã là người phụ nữ giàu có Còn anh chỉ là người đàn ông với hai bàn tay trắng thôi Anh đã sớm đem tất cả tài sản của mình chuyển sang cho cô Thực hiện đúng như lời cam kết trước kia của mình Uông bội Như quyết định không thể nhận Nhất định cô phải trả lại cho anh. Cô biết được tâm ý của anh mới là điều quan trọng nhất, nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Nhưng mà em, cô muốn nói rồi lại thôi, nhưng mà như thế nào chứ? Chỉ cần cô nói ra thì anh sẽ cố gắng làm cho bằng được. Em muốn người đàn ông, là phải làm được chuyện của đàn ông, không giống như anh nha. Cô nhớ lại ngày đó, hai người đã không thành công. Cái gì chứ? Anh là người đàn ông bất lực. Nhớ thời trong đám phụ nữ bọn họ, Đều là lật tức kinh ngạc dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn trên tộc quang. Thật là đáng tiếc mà, trông cá được như vậy mà không dùng được. Thật là không nghĩ tới thế mà không dùng được. Nghe thấy vậy triền tộc quang cực kỳ tức giận hét lên. Tối nay em sẽ biết. Nói xong anh cũng không thèm để ý đến những ánh mắt khác lạ kia liền trực tiếp đem ung um bội nhu phát ở trên vai. Hiện tại bắt đầu hành động, em cứ hãy chờ mặt tiếp chiêu đi. Anh không phải muốn chứng thỏ cho cô biết anh có thể được hay không? Nhưng mà uông bộ nhô lại nhẹ giọng nói Nhưng mà anh nhớ phải dịu dàng một chút đó Trong phút chốc bước chân của trần sổ quang dừng lại Kinh ngạc đặt cô xuống Một lần nữa cô đem quần sổ tiết kiệm để vào trong tay anh Rồi thận trọng nói a dục à Em có thể lại một lần nữa thuê anh về nhà làm tình nhân được hay không Được chứ Dĩ nhiên là trăm ngàn lần được rồi Anh vui vẻ một lần nữa ôm lấy cô Đi về phía đậu xe Anh sẽ mãi mãi là người tình của em Và cũng là người tình duy nhất. Anh sẽ không thể nào để cho cô ra ngoài tìm tình nhân được nữa. Chỉ cần có một mình anh thì có đủ để cho cô thả mãn rồi nha. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Thuê Tổng Tài Giả, Bạn Trai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và dốc like kênh Chuyện hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay